Thịnh Thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 166 Giao Chiến Hai. e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzderesatai Beta Sakura Bày binh bố trận lại không phải là kiến thức mà chỉ với một lần đã có thể thông thạo được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 Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho việc để hắn nhìn ra sự thực mặt ra quân đang dần dần bị thua Diệp ly giơ tay lên ngăn trở lời hắn muốn nói cúi đầu trầm tư chút lát Rồi nói quả nhiên Phượng Tam không phải là đối thủ của Lô Chấn Đình Hôm nay liền đến đây thôi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 Ở trong nháy mắt Tần phong còn không kịp suy tư Thì một ngọn lửa hình đá hoa xinh đẹp màu đỏ bay lên bầu trời Mang theo tiếng huyết gió bén nhọn Sau đó tiếng vó ngựa kinh thiên động địa vang lên từ góc tây nam Như một cơn gió lốt màu đen càng quét toàn bộ chiến trường trong nháy mắt Mà đồng thời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 Mặt Tu Nghiêu ở quan nội cùng lúc đối kháng với liên quân ba nhà Cho dù Mặt Tu Nghiêu có lợi hại hơn nữa Thì cũng không thể đối phó nổi Chỉ sợ tướng lãnh Mặt Gia Quân đều đã theo Mặt Tu Nghiêu nhập quan rồi Cũng không phải như vậy sao Mặt Tu Nghiêu lại giao tay bắt cho một nữ nhân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 Nhưng hầu như bọn họ lại không nhận được bất kỳ tiện nghi thực tế gì ở Hồng Châu. Một đường đi tới, lương thực đúng mùa của các nơi Tây Bắc đã bị thu hoạt xong từ lâu. Ngay cả một chút ít không thể gặp gấp cũng bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Mấy ngày nay mặt gia quân nói là đang chống cự chẳng bằng nói là đang ngăn trở bước tiến của bọn hắn để dân chúng Hồng Châu gặp gấp lương thực.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 Mệnh cho 30 vạn đại quân đóng ở biên cảnh Tây Lăng đang vận chuyển lương thảo nhanh chóng chạy tới Hồng Châu Tướng lãnh theo bên người ngẩn ra Do dự nói vương ra Với số lượng lương thảo lớn như vậy Tốc độ hành quân của đại quân Tướng sĩ đóng ở biên cảnh mang theo đủ lương thảo cho một mùa đông của 40 vạn đại quân Muốn vận chuyển tới Hồng Châu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 Thế lực hai quân ngang nhau Đó chính là trận pháp Nếu là những đám ô hợp Của mặt cảnh lê kia Ở Nam Phương lúc trước Thì người nào quản hắn khỉ gió trận pháp gì Trực tiếp giết tới hù dọa Cũng có thể hù chết Những lính tôm tướng cu kia rồi Diệp ly cũng rất bất đắc dĩ Nam Hậu có kinh nghiệm Già dặn nhất trong quân Thì đã bị nàng phái đi Mà những người khác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 Cho dù đọc nhiều binh thư hơn nữa mà không có cách nào dung nhập chân chính vào hoàn cảnh chiến tranh kia thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Cũng không phải mỗi người đọc 36 kế của binh pháp tôn tử thì đều có thể trở thành danh tướng tuyệt đại được. Cuối đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói tận lực tránh khỏi chém rết mặt đối mặt như vậy. Chuyện ta nói mấy ngày trước đã chuẩn bị như thế nào rồi?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 Một khi thành Hồng Châu bị công phá thì ngay lập tức hộ Tống Vương phi ra khỏi thành Dạ Mà hoàn thành đại sở lúc này trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ càng thêm âm lãnh u tĩnh hơn bình thường Trong ngự thư phòng sắc mặt mặt cảnh kỳ âm u nhìn chầm chầm người quỳ rạp trên đất Lạnh giọng nói mặt tu nghiêu liên tục chiến đấu ở các chiến trường quan nội Định quốc vương phi thống lĩnh 20 vạn đại quân chống cử trấn Nam vương Tây Lăng Nam tử quỳ gối phiếu dưới rùm mình một cái vì âm lãnh trong giọng nói kia Rung giọng nói hồi hoàng thượng Tin tức Tây Bắc truyền đến là như vậy Định quốc vương phi suốt lĩnh mặt gia quân ở lại trấn giữ Tây Bắc một đường lui về Hồng Châu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 Trong lòng mặt cảnh kỳ cũng hối hận vô số lần tại sao lúc trước phải chỉ hôn dịp ly cho mặt tu nghiêu. Trong lòng giật mình, đột nhiên vang lên cái gì bây giờ tình huống tự ra ở Vân Châu như thế nào. Trong lòng quan viên quỳ trên mặt đất cứng lại. Lặng lẽ nhìn đế vương ngồi ở trên một cái. Cẩn thận từng ly từng tí nói tự ra. Lão tiên sinh thanh vân.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 Chiến loạn nổi lên bốn phía Hoàng thượng lại còn muốn động thủ với tự gia Phải biết rằng Quan viên trong thiên hạ thì có ít nhất một nửa là môn sinh của tiên sinh thanh vân Hơn nửa lại vào lúc tự gia hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào có thể cung cấp cho hoàng đế bắt Mặt cảnh kỳ trầm mặt hồi lâu Rốt cục mở miệng nói chậm biết ngươi lui ra đi Hoàng thượng, thư các tướng quân quan nội xin chiến, xin chiến tiến thét u lạnh của mặt cảnh kỳ làm cho lòng người phát rét, người đi đi trẫm sẽ xử trí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện